Nơi tiệm làm đầu tọa lạc, không phải là phố phường sầm út đông người. Nó nằm phía cuối đường. Đến đêm, bên ngoài gần như không còn người qua kẻ lại. Cửa hàng xung quanh cũng đều lục tục đóng cửa. Tầm hơn 9 giờ tối, trừ mấy ngọn đèn đường ra, ngoài cửa đã tối mịt chẳng còn chút ánh sáng nào. Tầm hơn 9 giờ, có bốn người đàn ông cùng kéo nhau tới tiệm. Có lẽ vì người đàn ông để dâu, chương dịch và mắt híp đều chưa nhận được để trắc nghiệm hôm nay. Tất nhiên phải trừ đi Nguyệt Nguyệt đang nằm liệt giường Nên mấy vị khách vừa khéo chọn chúng ba người bọn họ. Còn có một người lạ, lại có gu lạ, chọn cầu lỵ đã hơi lớn tuổi. Thật ra cầu lỵ cũng mới chừng 30, chỉ là đứng giữa một đám các cô gái mơn mười 18 đôi mươi, cô ta lại thành ra hơi lớn tuổi. Sau khi rời phòng, trường dịch kể cho Dư Tô và anh chàng tóc đỏ nghe. để trắc nghiệm hôm nay của anh ta là có lựa chọn. mượn di động lén gọi cho người nhà hay không. Anh ta vừa chọn có, trong đầu đã chợt hiện lên một dãy số. Trong điện thoại anh ta kể lại tình hình hiện tại của mình. Vì không dám tùy tiện báo cảnh sát, nên cha mẹ anh ta quyết định sáng mai sẽ tới đây, tự mình tới đồn để báo án. Cho dù Vương Thu Mai có người bên phía cảnh sát, cũng không thể lén báo tin cho bà ta ngay được, trước mặt bố mẹ của Trương Dịch. Đây chắc chắn là một tin tốt đối với bọn họ, Tỷ lệ thành công khá lớn, lớn hơn việc cầu cứu một vị khách làng chơi không quen không biết nhiều. Sau khi các người chơi khác lần lượt đã rời phòng, bọn họ bèn nhân lúc NPC VV và Yến Yến ngồi dưới tầng để lên tầng hai mà kéo nhau vào trong phòng. Tụ họp lại kể vắn tắt về để trách nhiệm của mình nhận được trong ngày hôm nay. trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ đồ mối. Cuối cùng Dư Tô cũng có cơ hội kể với các người chơi khác. về chuyện cô nhìn thấy xác chết bị phanh thây trong nhà vệ sinh dù thuật lại cho bọn họ nghe đoạn trước câu chuyện nhưng dư tô không nói cho mọi người biết cô đã ghép xác giúp oan hồn nọ rồi các người chơi còn chưa nói xong chuyện vương thu mai đã lên trên đến tầng hai thấy đám bọn họ tụ tầm lại trong phòng bà ta lập tức cảnh sát hỏi chú mày đang bàn bạc cái gì đây mắt híp liên tục lắc đầu nói um, không có khách Nên bọn em mới mới ngồi nói chuyện thôi Vương Tu Mai nghi ngờ Liếc một vòng nhìn bọn họ Hừ lạnh rồi nói Tao cảnh cáo chung mày Chỉ cần tao phát hiện ra chung mày lén lút Định ngo ngoe làm gì Tao nhất định sẽ đánh chết tươi chúng mày đấy Nói xong Bà ta nhìn Trương Dịch Thái độ có vẻ dịu đi ít nhiều "Y y Mày là người chị tin tưởng nhất ở đây Mày để chúng nó cẩn thận cho chị nhé Trương Dịch vội gật đầu đồng ý vâng chị vương chị yên tâm đi chúng đó không nói gì thật đấy nếu có đứa nào dám kích động mọi người để chạy trốn nhất định em sẽ báo với chị vương thù mai lại đưa mắt nhìn đám người lạnh lùng rồi nói đừng có ngồi y ở đây nữa xuống nhà đi đám người chơi cũng không biết phải làm sao chỉ có thể kéo nhau xuống tầng một không còn cơ hội bàn bạc với nhau nữa vương thù mai cũng về phòng chừng mười mấy phút sau bà ta lại chợt đẩy cửa kêu dình một tiếng tiếng vàng lớn khiến cho đám người dưới tầng một cũng phải ngẩng đầu lên để nhìn ngay chỉ thấy vương thu mai đang đắp một tấm mặt nạ trắng mút bước rầm rầm tới trước cửa của phòng vương như bà ta đập cửa rầm rầm rồi thân lên tiểu như mở cửa mở cửa ngay cho tao nghe tiếng bà ta có vẻ đang khá thức giận vương như ra mở cửa ngay con bé thì liêm dim buồn ngủ vừa ngáp vừa hỏi Mẹ, hơn 11 giờ rồi, có chuyện gì thế? Con còn phải ngủ chứ? Vương Thu Mai kéo phủ mặt nạ xuống, trừng trừng nhìn con bé với ánh mắt dữ dằn, nghiêm nghị trách. Tao đã bảo mày không được gây chuyện nữa rồi cơ mà. Mẹ mày đến cho người ta tròn 50.000, khó khăn lắm mới giải quyết xong chuyện. Thế mà không làm to chuyện lên, là mày không chịu nổi sao? Vương Như chồng mấy để tâm đến, nói Còn có làm gì đâu, Vương Thủ Mài tức đến nỗi, vươn tay Nhưng lại không dám được cho Vương Như một cái tát Chỉ gào lớn Tao đã bảo mày xóa video đi rồi Mày không những không xóa Mà còn đăng lên trên mạng Mày không những đăng lên Mà còn gửi cho toàn những người cùng thành phố Giờ thì hay lắm Một truyền mười, mười truyền một trăm Tất cả mọi người đều biết con bé kia là ai rồi Mắt Vương Như sáng rực lên Vui sướng hỏi Mọi người đều biết, thật chứ <cười> còn khốn đê tiện Để lần này con xem xem Nó còn mặt mũi ra ngoài đường nhìn mọi người không Cuối cùng thì Vương Thu Mai Cũng cho Vương Như một cái tát thai thật Cái tát ráng xuống mặt Vương Như Kiểu bút một tiếng giòn dã Nghe xong dư tô phải thầm khen Đánh đã đá lắm Ở trong lòng Vương Thu Mai mắng Có phải mày muốn tao tức đến chết Thì mày mới cam thầm không đây Mày nghĩ tao là thánh là thần à Mày làm chuyện bung bét hết cả ra Dù mình có quan hệ thì cũng không cứu nổi đâu Mày có biết không Vương Như ngẩn người ra Không biết do bị mẹ đánh Hay vì những lời bà ta nói Vương thu Mai nghiến răng nghiến lợi nói tiếp Mày gây chuyện lớn thế này sang mai chắc chắn cả nước đều biết cả Cho dù mày có là Đang trẻ vị thành niên đi răng nữa Thì cũng bị tống vào trại giáo dưỡng chịu trận thôi Cái con kia Đến lúc này Vương Như mới hoàn hồn Ngẩn ngơ một hồi con bé vội vươn tay chỉ nhụy nhụy dưới tầng mẹ không phải con mà là chị ta tất cả những đoạn video đó đều là do chị ta đăng lên vương thu mại ngẩn ra nhìn nhụy nhụy đang ngơ ngác đứng dưới tầng một ánh mắt bà ta tàn nhẫn ác độc như muốn ăn từng nốt sống kẻ khác nhụy nhụy dần mình đầu vội lắc lấy lắc để không không phải đâu là là tiểu như vậy em làm vậy đấy con bé còn bảo ít nhất phải gửi gửi cho năm nhóm nói khi nào về con bé sẽ kiểm tra nói dối vương như lạnh giọng cắt lời nhuỵ nhuỵ thốt rõ từng câu từng chữ hôm nay tôi vẫn định xóa video thì đột nhiên có chuyện phải ra ngoài nên quên mất không ngờ chị lại dám lén vào phòng tôi dùng tài khoản của tôi để đăng video lên nhuỵ nhuỵ ngẩn ra không kịp phản ứng lại vẻ mặt của vương như dữ dằn như một con hổ nói tiếp chị làm vậy là do tôi nóng tính mắng chị mấy lần nên chị cố ý hãm hại tôi đúng không dư tô đờ người ra trong lòng phải tán phục con bé này tôi còn nhỏ mà đã giỏi ngậm máu phun người mở mồm nói láo mà mắt không chớp lấy một cái quả đúng là một hạt giống tội phạm đầy tiềm năng lúc này vương thu mai chợt sầm mà nói mày nghĩ là tao tìm mấy lời điều toa của mày à nhụy nhụy lấy đô da gan mà dám làm như vậy hơn nữa dù nó có cố ý ám hại mày thì lần này mày cũng chỉ có thể tự đi mà chịu giờ lại đến lượt vương như ngần ra tại sao mẹ con không muốn vào trại cải tạo đâu mẹ kể cho cảnh sát mấy lời con vừa nói không được sao vương thu mai nhìn chằm chằm vương như một hồi rồi bất đắc dĩ thở dài tiểu như con vẫn còn nhỏ không biết cân nhắc toàn bộ sự việc con không nghĩ đến là đến lúc ấy Chúng ta để nhụy nhụy gánh tội thay. Nó nhất định sẽ kể toàn bộ sự thật về tiệm của chúng ta ra sao. Vậy nên, lần này coi như nhụy nhụy quá mại con thật. Còn cũng chỉ có thể nhận tội thôi. Nhụy nhụy không nghĩ trở lại lằng nhằng như vậy. Vừa mới có chút hy vọng mà trong chớp mắt đã lại thất vọng rồi. Con bé thở dài một hơi, cảm giác nhịp tim của mình vẫn chưa khôi phục lại được như bình thường. còn đang đập thình thịch. Tiếp theo, màn khóc lóc của vương như lại bắt đầu dưới hết tầng một trương dịch thì thầm nói một câu đưa vào trại cải tạo làm gì tốt nhất đêm nay để hồn ma giết phứt nó đi đừng để nó được con lợi lúc ấy anh ta không ngờ rằng lời của mình lại đúng được một nửa vương như chết thật rồi hơn nữa không chỉ chết một mình sau khi phí bao công an ủi con gái vương thu mai mệt mỏi Dặn cầu lị đóng cửa hàng trước giờ, lúc này mới có 10 rưỡi tối. Các người chơi về phòng rửa mặt dưới sự giám thị của cầu lị, không dám trao đổi nhiều với nhau. Tới chừng một giờ sáng, Dư Tô bị một tiếng kêu thảm thiết đánh thức. Tiếng thét la này vang lên từ tầng hai, nghe có vẻ là tiếng của Vương Thu Mai. Chỉ hơn một phút sau, đèn đúc trong cửa hàng đã bật sáng trưng. Khi Dư Tô ra khỏi cửa, cầu lị cũng đang bước ra hành lang. Người khoác áo ngủ, nghi ngờ ngẩn người lên ở trên tầng hai gọi với lên. Chị, có chuyện gì vậy? Tóc đỏ mở cửa, anh ta và Dư Tô đưa mắt nhìn nhau rồi cùng xuống dưới nhà. Cùng lúc đó, các người chơi trên tầng hai cũng ra khỏi phòng. Mà Vương tu Mai cũng không trả lời lại câu hỏi của cầu lị, chỉ nghe thấy trong phòng vang lên âm thanh mơ hồ, khi cao, khi thấp. Các người chơi đi theo FPC đến cửa phòng. Cầu lị lại gọi thêm vài người, nhưng chẳng thấy ai đáp lại. Bèn gọi mọi người cùng phá cửa đi vào. Tốn ít nhiều công sức, bọn họ mới thành công đầy cửa phòng ra. Mà giây phút cánh cửa vừa bẩn mở, mùi máu tanh nồng nặc đã chợt sọc ra rồi. Cầu lị trước mặt ngẩn ra một hồi. Ngay sau đó, cô ta đã lao ra hành lang nồn thốc nồn tháo. Trong phòng đen kịt, đen không mở, tóc đỏ đưa tay sờ soạn mặt tường. tìm được công tắc đèn tách một tiếng đèn trong phòng đã sáng trưng cuối cùng mọi người cũng đã thấy rõ được tình cảnh trong phòng thứ đầu tiên đập vào mắt bọn họ là đống máu thịt và những mẩu chân tay ngổn ngang máu chảy thành sông dường như đã nhuộm đỏ cả sàn phòng trong đó hình xăm quen thuộc ở trên một đoạn tay bị cắt cụt khiến người ta vừa liếc nhìn đã nhận ra nó là một phần vốn thuộc về vương như còn đầu vương như được đặt ngay ngắn ngay cuối giường, mặt hướng về phía đầu giường. Vương Thù Mai ngồi trên giường, người còn đắp chăn, đôi tay đầy hoảng loạn, cùng với đôi mắt với cái đầu nọ. Dường như bà ta đã sợ đến mức đần người, tức ngồi im không nhúc nhích, chỉ có những tiếng hít thở run rẩy từ miệng phát ra vì quá đỗi sợ hãi. Vương Thù Mai từng thấy người chết, thứ khiến bà ta sợ hãi đến vậy, đương nhiên không chỉ bởi vì thấy thi thể đấm máu nọ. Mà là do đầu con gái ruột Được đặt ngay ngắn trước mặt mình Dư tô cùng các người chơi Bước vào trong phòng Mới thấy được chính diện trước đầu bị đứt đoạn của Vương Như Mắt con bé trợn trừng trừng Nhìn về phía trước Chết cũng không nhắm mắt Do hướng đặt trước đầu mà trong mắt con bé Như đang hung tợn trừng trừng Nhìn Vương Thu Mai Tóc đỏ bên cạnh lặng lẽ Thôi một câu mày là chết rồi Con bé này mà không chết Tôi cũng muốn tự tay riêng nó anh ta vừa mới dứt lời đã nghe phòng cách vách vang lên tiếng hét đầy sợ hãi. mọi người đều sững sờ. tiếp đó người đàn ông để trọm dầu nói là tiếng của Nguyệt Nguyệt sao? đèn trong phòng sáng trưng, vậy nên bọn họ vừa tới ngưỡng cửa đã thấy trong căn phòng chật hẹp đặt bốn chiếc giường đơn. người đang mang thương tích nặng nề là Nguyệt Nguyệt ngã ngồi dưới đất, ánh mắt dính chặt lên Nhụy Nhụy đối diện trên giường đang nằm im không nhúc nhích. Chiếc chăn trên người nhụy nhụy bị vén lên một mảng Trên ngực cô ta là một con dao được cắm sâu hoắm vào da thịt Chỉ lộ ra cán dao thôi Thấy các người chơi chạy lại Nguyệt Nguyệt quay đầu nói Cô ấy chết rồi Tôi thấy mọi người chạy ra hết rồi Mà cô ấy vẫn không nhúc nhích Nên thế lạ quá Bèn gọi cô ấy mấy tiếng Mà nhụy nhụy không đáp lời Tôi cố chống người đứng dậy Định xem cô ấy thế nào nào ngờ mới vén chăn lên đã thấy cô ấy bị gặm một con dao ngay trước ngực. Các người chơi khác trong phòng nghe được tiếng vương tu mai bèn vội vàng chạy ra, không hề để ý tới tình hình những người còn lại. thậm chí tới tận khi nguyệt nguyệt thét lên, bọn họ mới phát hiện ra thiếu mất một người chơi có tên nhụy nhụy. lúc này thấy cái xác trên giường ngủ tất cả mọi người đều ngẩn ngơ. Nhụy Nhụy và Nguyệt Nguyệt nằm chung giường, dù là giường đơn nhưng hai người họ đều có chăn riêng. Khi ngủ mỗi người nằm một đầu, vậy nên lúc muốn kiểm tra tình hình Nhụy Nhụy, Nguyệt Nguyệt buộc phải bỏ dậy, nhích tới bên kia giường. Sau khi phát hiện Nhụy Nhụy đã thất thở, Nguyệt Nguyệt hoảng sợ rơi thẳng từ dưỡng giường xuống đất. Dư Tô và Tóc đỏ cùng nhìn Nguyệt Nguyệt dậy, lúc hai tay chạm phải vết thương trên người Nguyệt Nguyệt, cô ta đau đến mức luôn miệng suýt xoa. sau khi nguyệt nguyệt được đỡ nằm xuống chiếc giường trong đối diện mắt hiếp mới chợt trầm giọng nói cô và nhụy nhụy ngủ chung một giường cô không biết cô ấy chết từ lúc nào sao nguyệt nguyệt lắc đầu đáp ai cũng biết bọn tôi nằm ngủ thế nào mà hơn nữa tôi còn đang bị thương lúc nào cũng thấy mệt nên ngủ rất sâu mấy người cũng ở chung một phòng với bọn tôi vậy mà cũng đâu có biết nhụy nhụy chết rồi Mắt hiếp ử một tiếng nói, tôi không quý gì cả, chỉ muốn xác nhận lại tình hình thôi. Dư Tô lại nhìn thi thể nhụy nhụy, thêm một vài lần nữa rồi quay sang mắt hiếp. Có cầu ánh mắt là cửa sổ tâm hồn, nhưng nhìn cắm mắt nhỏ xíu quanh anh ta chỉ thấy một khe hẹp. Dư Tô thực sự khó lòng đoán được anh ta đang nghĩ gì trong bụng. Nhưng chính Dư Tô cũng cảm thấy chuyện đêm nay có gì đó không ổn. Một đêm hồn ma ra tay, giết đến hai người. Đương nhiên là chuyện bình thường. Giết ai cũng đều được. Nhưng tại sao? Nó lại phải dùng dao đâm vào ngực nạn nhân chứ? Nhìn thảm trạng lúc chết của Vương Như, rồi lại quan sát cách chết của Vương Nhụy Nhụy. Sự khác biệt giữa hai người họ, liệu có cao lớn không? Dư Tô khẽ còng mày, lòng thầm nghĩ. Việc Nhụy Nhụy bị ma hay người giết vẫn là một ẩn số. Còn nếu như thực sự là người Thì kẻ có thể dễ dàng ra tay với nhụy nhụy nhất Chính là người ngủ chung một giường với cô ta Nguyệt Nguyệt À tiện đây tôi muốn hỏi một câu Để trách nghiệm hôm nay của cô là gì Đột nhiên mắt hiếp cất tiếng hỏi Nguyệt Nguyệt Dư Tô lập tức quay đầu Nhìn những người chơi khác Sau khi lướt một vòng qua họ Cô phát hiện chỉ một mình tròm sâu Lộ vẻ mơ màng, Tóc đỏ và chương dịch Thì đều đang nhìn chăm chăm Nguyệt Nguyệt Dư tôi hiểu ngay, có vẻ ngoài trọm râu ra, các người chơi khác đều đang cùng chung suy nghĩ với cô. Nghe xong câu hỏi của mắt hiếp, Nguyệt Nguyệt ngây sang một hồi, rồi sau đó chờ cảm thấy tức cười hỏi. Anh quý gì vậy? Không phải anh đang nghi ngờ tôi đấy chứ? Cô ta vừa nói, vừa quay sang nhìn những người chơi khác, thấy mọi người đều đang nhìn mình chằm chằm. Cô ta không khỏi cao giọng: Các người đều đang nghi ngờ tôi sao? dường như cô ta hơi kích động quá nên vừa xin lời đã lại yếu ớt ho khan Chồng dâu gãi đầu nói mà có phần mơ màng ngơ ngác chuyện này chắc chắn là do ma làm rồi chưa nói đến chuyện cô ấy bị thương nằm liệt giường thế kia cứ coi như không có thương tích gì đi chăng nữa thì nguyệt nguyệt cũng đâu có lý do gì để giết những người chơi khác chứ chẳng biết là do quả đối tức giận hay vì vết thương trên mình mà giọng của nguyệt nguyệt phàn lẫn với tiếng thờ hồn hển đề trắc nghiệm của tôi rất đơn giản chừng hơn nửa tiếng trước tôi đang muốn đi vệ sinh thì để bà hiện ra hỏi tôi có muốn đánh thức nhụy nhụy để cô ấy đưa mình đi không đáp án gồm có gọi cô ấy dậy đi cùng hoặc là cố nhịn không đi nữa lúc đó tôi chỉ nghĩ đơn giản là đi vệ sinh thôi làm sao lại đến mức dùng cả đề trắc nghiệm để tôi quyết định chứ Tôi sợ vào nhà vệ sinh sẽ có chuyện không hay, nên chọn đáp ăn b Tạm nhịn, chỉ đơn giản vậy thôi. Mấy người thích thì tin, không thích thì tùy. Vì bị mọi người nghi ngờ, mà cô ta cảm thấy giận đến điên người. Lúc nói chuyện cũng cực kỳ tức giận. gương mặt bừng bừng tức giận. Chỉ thiếu điều, chỉ tay lên trời thể thốt. Những người chơi khác thêm vậy cũng im lặng, không nói gì thêm nữa. Lát sau, mắt híp mới cất lời. Cô đừng kích động vậy. Thực sự tôi chỉ thuận miệng hỏi thôi. Không có ý gì cả. Thôi được rồi, được rồi. Mọi người giúp tôi một tay đi, mang cái xác ra ngoài. Còn những người còn lại, cứ ngủ tiếp đi. Chồng dâu bước lên giúp đỡ, dư tô lại quan sát cái xác thêm vài lần nữa, rồi đi theo tóc đỏ và chương dịch rời khỏi phòng. Cậu Lĩa lúc này đang ngồi dưới phòng lớn tầng 1 vừa khóc vừa gọi điện thoại. Nghe có vẻ như đang gọi người đến. Hai NPC là Yên Yến và Vi Vi ngã ngồi trên hành lang ngoài phòng của Vương Thu Mai. Hai cô gái ôm nhau run lầy bẩy, Mặt mũi phơ phạc. dường như hai cô đã sợ tới mức không có bất cứ phản ứng nào với xung quanh. Khi ba người tới trước mặt mấy NPC còn nghe thấy tiếng răng vang lập cập. Mùi máu tanh nồng sộc xa từ phòng Vương Thu Mai. Dư Tô vừa mới bước tới cửa đã không chịu nổi mát xì hơi một cái. Dù mắt híp bằng mọi người cứ ngủ tiếp, nhưng cũng chẳng ai đủ gan mà ngủ ngay. Lúc ba người bọn họ bước vào phòng Vương Thu Mai, bà ta vẫn đang ngẩn ngơ ngồi ở trên giường. Dư Tô bèn đứng quan sát kỹ càng thi thể đã bị cắt lìa thành mấy chục mảnh, có lớn có nhỏ của Vương Như. Chỉ trong lát sau, Dư Tô đã phát hiện ra ngay Những vị trí bị cắt lỉa Của từng mảnh thi thể của Vương Như Giống hệt như cái xác Cô đã ghép trong nhà vệ sinh Dư Tô dù rằng Chẳng phải là lần đầu tiên chứng kiến cảnh tượng như vậy Nhưng thảm trạng trước mắt Vẫn khiến người ta vừa cảm thấy buồn nôn Lại vừa thấy sợ hãi Trương dịch và tóc đỏ Đứng một lúc Thì không chịu đựng nổi cảnh tượng máu me trong phòng nữa Bèn kéo nhau ra khỏi phòng Dư Tô quan sát thêm một hồi Không phát hiện ra có gì đáng chú ý cả Thì mới bước đi theo Lúc này Có mấy người đàn ông xuất hiện trước tiệm làm đầu Các người chơi tụ tập trên tầng hai Thấy cầu lị lao ra cửa Như thấy cứu tinh vậy Luống cuống Rút chìa khóa mở cửa ra Ngoài cửa có tổng cộng bốn người đàn ông Người dẫn đầu vừa vào cửa Đã nhìn lên trên tầng hỏi Có chuyện gì vậy Cô nói tưởng như đã chết rồi Người các anh lên nhìn thì biết đấy. Người đàn ông nọ gật đầu, tỏ ý bảo hai người phía sau ở lại trong trường cửa hàng. Phòng khi mấy cô gái có ý định nhân cơ hội này để bỏ trốn. Trông hai người bọn họ khá quen mặt. Dư Tô chợt nhớ ra hai người này, hình như là hai kẻ từng chuyển thi thể vị khách hàng chơi ra khỏi tiệm. Hai người đàn ông trước mặt vội vàng bước lên trên tầng hai. Người đàn ông cầm đầu còn nước đám người chơi ngoài lang bằng ánh mắt sắc lẹm lạnh lùng cắt giọng nhìn cái gì mà nhìn mau cút về phòng của mình đi không được xuống nhà ngồi im trong phòng tầng hai mà đợi hắn đã dứt lời rồi nhưng lại chẳng qua động đại nữa hai npc vi và yến yến lại vừa khéo đứng ngay trước cửa phòng vương thu mai vừa lúc lại gần cửa người đàn ông nọ còn vương chân đạp vào lưng vi vừa muốn quát tháo cô Hắn đã ngửi thấy một mùi máu tanh nồng nặng Khiến người ta chỉ muốn ói mửa ngay Cùng lúc đó Người đàn ông cùng hắn ta lên tầng kiểm tra Hít một hơi lạnh chừng chừng nhìn quang cảnh trong phòng Với vẻ khiếp sợ Miệng nói mà trong lòng không thể tin nổi Anh Lưu mãn Anh mau nhìn kìa Lưu Mãng nuốt từng lời quát tháo Và trực buông ra vào trong bụng Quay đầu nhìn vào phòng Rồi cũng đờ người đi. Vài giây sau, gương mặt hắn ta hiện hiện vẻ, có vẻ kinh hãi khó tin. Sao, sao, sao có thể như vậy được chứ? Chẳng lẽ, chẳng lẽ lại có ma sao? Đám người chơi đứng cách đó không xa. Thấy vẻ kỳ quặc của hai người trong này, trong lòng bọn họ cũng dấy lên nghi ngờ. Tất cả bọn họ đều thấy tình cảnh trong vòng cả rồi. Cho dù là các người chơi đã từng tham gia nhiều nhiệm vụ, nhiều khó khăn, trong cảnh tượng máu me ghê rợn như vậy cũng sẽ thấy khó chịu. Thậm chí có thể nôn ọe nói mửa. Phản ứng của người bình thường dù có chẳng đến mức thần hồn nát thần tính như yên yến và vi vi thì ít ra cũng nên hoảng sợ giống cầu lị chứ. Nhưng phản ứng của hai người đàn ông nọ lại rất kỳ quặc. dường như cũng chẳng sợ hãi mình nhìn thấy hiện trường vụ chặt xác trước mặt. Hơn nữa, lưu Mãng nói lại mơ hồ, tiết lộ cho bọn họ chuyện còn những uẩn khúc sâu xa hơn. Sao lại có thể giống như vậy chứ? Là có ý gì? Hơn nữa tại sao vừa nhìn, đã lập tức liên tưởng tới chuyện có ma? Chẳng lẽ bọn họ đã biết từ lâu rằng, từng có vụ án chặt xác diễn ra trong tiệm làm đầu sao? Nói chính xác hơn là, chắc hẳn bọn họ đã tận mắt chứng kiến cái vụ việc này. Dư tô quay đầu, cô và tóc đỏ đưa mắt nhìn nhau, thấy được dường như đối phương cũng đang nghĩ giống mình. Mặt Hiệp đứng cạnh đó không xa, sau lưng dư tô, cố làm ra vẻ sợ hãi, mờ miệng hỏi. Có, có, có ma sao? Có, có ma thật sao? Lưu Mãng lấy lại tinh thần, quay đầu nhìn đám người chơi, trợn mắt nói. Tao đã bảo chúng mày về phòng rồi, lại dám bướng rồi phải không? Chúng mày mà không cút về phòng ngay cho ông. Ông mày lại đánh chết tươi cả đám bây giờ Vừa nói Hắn ta lại đạp cho Vivi đứng cạnh một cái Vivi đau tới mức kêu lên thành tiếng Cuối cùng cũng hoàn hồn được phần nào Mà sau đó Cơn sợ hãi ám ảnh Về mặt cô Vẫn in đầy nét ngơ ngác Hốt hoảng Nhưng lại bỏ dậy rất nhanh Lảo đảo Lao về căn phòng phía sau đám dư tô Vừa vào phòng Cô đã lại thét lên một tiếng vì thi thể được đặt nằm dưới mặt đất của Nhụy Nhụy. Hai người đàn ông trao đổi ánh mắt. Lưu Mãng xài từng bước lớn tiếng tiến lại xem xét tình hình. Còn về phần người đàn ông còn lại thì đứng im trước cửa phòng của Vương Thu Mai. Sau khi thấy rõ tình hình trong phòng, Lưu Mãng nhíu mày, ánh mắt hắn ác độc như loài sói chừng chừng nhìn đám người, lạnh lùng hỏi: đứa chết bầm nào làm đây? Đương nhiên chẳng ai đáp lại hắn ta cả Hắn nghiến răng nghiến lợi, Quay đầu khảo một bãi nước bọn Rồi hăn dọa dữ dằn Đứa nào làm Thì ngoan ngoãn nhận tội trước khi trời sáng cho tao Nếu bị tao bắt được Sẽ lột sống ra con đấy Dư tô giả bộ sợ hãi lắc đầu Mười rưỡi tối Tiểu Như mới về phòng ngủ Cũng chừng lúc đó là bọn em rửa mặt đi ngủ rồi Hơn ước cầu lị Luôn để ý coi chừng bọn em với cả tiểu như chết thảm thương như vậy bị băm nhỏ thành từng miếng một chắc chắn phải gây ra tiếng động lớn bọn em không phải ai làm nổi cái chuyện đó đâu lưu mãng nhìn dư tô dữ dằn ông mời bảo là đứa giết con bé này chứ không phải là giết tiểu như tóc đỏ hỏi sao anh biết đó không phải là cùng một người lưu mãng hưởng lạnh nói <cười> mày nghĩ con người có thể biến tiểu như Thành ra như vậy không Chắc chắn có kẻ thừa cơ hội Làm loạn để giết chết con bé này Ông mày không phải lợn Làm sao mà điều đơn giản như vậy Cũng không nhìn ra nổi chứ Dù thật sự chuyện này Là do con người gây nên Thì hiện giờ cũng chẳng ai dám đứng ra nhận tội Vấn đề quan trọng nhất bây giờ Là xử lý những mảnh thi thể kia ngay lưu mã suy nghĩ một hồi Rồi rút từ từ Trong túi quần ra một con dao nhỏ sang loáng như bạc. Dí về phía đám người quát. Cút về phòng màu lên. Tất cả mọi người đều trở về phòng. Sau khi nghe ngoài cửa có tiếng hắn gọi cầu lị mang khóa lên, khóa cửa phòng lại. Xác nhụy Nguyện còn đang nằm sóng xoài trên sàn nhà. Hai NPC cùng ngồi trên giường, co rúm lại với nhau. trông sắc mặt hai cô khó coi, chẳng khác người chết dưới đất là bao cả. Nguyệt Nguyệt trở lại giường. Đẩy chiếc chăn của nhụy nhụy xuống dưới chân, phần mình cũng đắp kín chăn, yếu ớt tựa vào gối, khẽ khẽ ho khan từng tiếng. Trong phòng ngủ, cơn ho khan của Nguyệt Nguyệt cùng tiếng nức nở sụt sùi của hai NPC hòa cùng với nhau. Tiếng động của phòng bên cũng vọng lại, khiến người ta nghe mà nộng cân lòng. Chẳng biết mấy người trong phòng Vương Thu Mai đang làm cái gì, chỉ thỉnh thoảng có vài tiếng động vang lên. Tóc đỏ ngồi một bên thì thầm hỏi. Mọi người thường nói xem, bọn họ sẽ giải quyết chuyện này thế nào đây. Mặt Hiệp nói, Làm thế nào thì làm, nhưng chắc chắn sẽ không báo cảnh sát. Trường Dịch nói, Nhưng hôm nay Vương Như đã sai nhụy nhụy đăng video lên mạng. Chuyện lớn trường này, dù bọn họ có không báo cảnh sát đi chăng nữa, thì ngày mai cảnh sát chắc chắn cũng sẽ tới tìm Vương Như. Vậy cũng vừa hay. Có khi chúng ta lại có thể rời khỏi đây rồi. Nguyệt Nguyệt thì thầm. Mắt híp bĩu mồi nói. Đừng có nghĩ đơn giản như vậy. Hôm nay xảy ra chuyện lớn. Bọn họ lại không phải lũ ngu. <cười> Chẳng lẽ còn có thể tiếp tục để chúng ta ở lại đây sao? Tôi đoán sau khi bọn họ tìm cách xử lý thi thể trong phòng bên cạnh xong, thì sẽ đưa chúng ta đi chỗ khác để tránh tạm vài ngày. Chẳng biết nên bảo anh ta. Liệu sự như thần. hay mồm quả đen, mà chừng nửa tiếng đồng hồ sau, những người đàn ông nọ đến phòng của bọn họ thật. Liều mãng, đổi sang một con dao lớn hơn, vừa mở cửa ra đã giữ dằn uy hiếp bọn họ. Rồi sau đó, hai người đàn ông đứng cạnh dưới tầng một, cũng vào trong phòng, cầm dây thừng trói chặt tay đóng người về sau lưng, rồi lấy bằng dính ở trong miệng họ. Trong lúc này, tóc đó bắt đầu dễ dũa phản kháng, Thân hình anh ta vốn vạm vỡ cường tráng, dù không đấu lại nổi với bốn người đàn ông, nhưng chống cự chút ít, đáng ra cũng không khó. Nhưng kết quả là sự phản kháng của anh ta lại yếu ớt nhu nhược như một cô gái trẻ. Thậm chí người ta đưa tay giữ lấy tay mình mà anh ta cũng không tránh nổi. Các người chơi khác thế vậy cũng bỏ ý định hợp lực chống cự cùng với nhau. Sau khi bị dẫn ra khỏi phòng, lúc đi ngang qua phòng Vương Thù Mai, Mấy người chơi không hẹn mà cùng quay đầu nhìn vào trong. Chỉ thấy cái xác vụn trong phòng đã được xử lý sạch sẽ, vết máu vương vãi trên sàn cũng đã được dọn dẹp sạch. Nếu bỏ qua mặt đất ướt nhẹp và Vương Thu Mai ngồi ngơ ngơ ngẩn ngẩn trên giường, chẳng ai thấy nổi có điểm gì khác thường trong phòng cả. Ngoài tiệm làm đầu là một chiếc xe van đang độ sẵn bên cửa. Cậu Lị đứng ngay cạnh cửa xe đang mở tung, nét mặt vẫn khá khó coi. Đám người chơi bị bốn tên đàn ông dí dạo uy hiếp, nối đuôi nhau bước lên trên xe. Cộng thêm hai NPC VV và Yên Yến là cả thầy vừa tròn tám người cùng chen chúc trong buồng xe. Không chỉ có như vậy, hai trong số bốn tên đàn ông cũng nhích mình chui vào. Hàng ghế chật trội đến mức khó có thể nhúc nhích nổi. Hai người đàn ông còn lại có một tên đảm nhận việc lái xe, một tên ngồi vị trí phó lái. ô tô nổ máy lao vun vút đi trong đêm đen dư tô ngồi ở hàng ghế cuối bị nhồi vào giữa bên cạnh là yên yến và trương dịch hàng ghế giật đến nỗi thở cũng khó lúc này yên yến ngồi bên phải bỗng lấy bà vai huých cùng một cái dư tô quay đầu nhìn yên yến thấy cô nháy mắt với mình yên yến dè rắn nghiêng đầu đưa mắt nhìn cánh tay đang bị trói sau lưng của mình dư tô hiểu cô cùng lúc Cũng nhận được đề trang nghiệm của ngày hôm nay. Cô gái ngồi cạnh bạn. Thật lòng muốn chạy trốn. Cô ấy đã thử bỏ chạy rất nhiều lần. Cuối cùng đều phải nhận thất bại. Giờ vết thương của cô ấy hãng còn trở lành. Đương nhiên tỷ lệ thành công cũng sẽ thấp hơn cả những lần trước. Mà giờ cô ấy đang cần xin sự giúp đỡ của bạn. Muốn bạn lén giúp cô ấy cởi dây chói. Bạn sẽ lựa chọn đáp án nào? a Đương nhiên phải giúp cô ấy rồi, không chỉ giúp cô gái tháo dây chói mà còn ngăn đắm người muốn đuổi theo bắt cô gái lại lúc cô ấy chạy trốn. B. Giúp cô ấy cởi chói, nhưng có chạy được hay không thì do chính bản thân cô ấy. C. Không giúp, giả vờ không hiểu ý của cô gái ám chỉ. Thời gian suy nghĩ 3 giây. Dư Tô ngẩn ra nhưng đã kịp chọn ngay đáp án B trong khoảng thời gian ngắn ngủi. Đương nhiên hiện giờ đáp án C có vẻ sẽ an toàn nhất, nhưng lựa chọn C lại quá hèn nhát, e sợ chùn chân. Nếu như cứ tiếp tục chọn những đáp án an toàn tuyệt đối, thì chỉ có thể cố chịu sống tròn bảy ngày, tự động hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng sau khi hồn ma bắt đầu ra tay giết người, nào ai biết chắc mình có thể sống trọn 7 ngày hay không? Hơn nữa đáp án C hiện giờ, thoạt nhìn thì khá an toàn. Nhưng liệu có ảnh hưởng tới đến tình tiết sau này hay không thì chẳng ai rõ. Màn chơi này giống như một tựa game tương tác vậy. Trong bề ngoài thì mỗi lần lựa chọn cách tương tác có vẻ không mấy quan trọng. Nhưng trên thực tế, các lựa chọn này lại ngầm ảnh hưởng tới thiện cảm của NPC với người chơi. Khi mức độ thiện cảm đủ cao, lúc người chơi gặp nguy hiểm, NPC này có thể ra tay giúp đỡ. Còn ngược lại, Khi thiện cảm quá thấp, rất có thể khi gặp phải tình huống nguy hiểm, sẽ còn bị NPC thêm dầu vào lửa. Mà mục đích quan trọng nhất của Dư Tô là muốn nhìn xem kẻ đủ dũng khí để chạy trốn sẽ có kết cục ra sao. Dư Tô muốn nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ, nhưng lại không dám tự bỏ chạy. Mang mạng mình ra mạo hiểm. Đã vậy thì ít nhất cũng có thể mang theo NPC ra thử trước. Cho dù yên yến thất bại, khai dư tô ra, cô cũng sẽ chỉ giúp yên yến mà bị đánh một trận, không thân nội chết. tóm lại dù sao cũng đáng thử một lần. sau khi lựa chọn, dư tô khó khăn nhích mình nghiêng về phía trường dịch, để hai tay bị trói của bản thân có thể đụng được tới sợi dây thừng buộc trên tay yên yến. tay các cô bị trói nút hết, nhưng cũng chỉ là kiểu chó đơn giản, chẳng có thủ đoạn phức tạp cao siêu nào, nên cũng không tới mức khó coi. chỉ là dây được trói rất chặn tay dư tô bị cố định sau lưng muốn giúp yên yến phải mất không ít thời gian sức lực chiếc xe van lao vùn vút trên con đường chống trại độ chừng 8 phút chạy từ tiệm làm đầu nằm trên con phố khuất nẻo xuyên qua đường cái rồi lại tiến vào một con đường nhỏ vắng vẻ khác vào thời điểm này con phố bé nhỏ vô cùng yên tĩnh chỉ có vài tấm biển hiệu trăng kết đèn cứ lập lòe ánh sáng nhợt nhạt trong đêm Đa phần chữ đề trên những tấm biển hiệu nọ đều là massage tầm quất, chăm sóc trị liệu. Còn có thật như ở trên biển ghi không thì chỉ có trời mới biết. xe đột nhiên kêu xỉn một tiếng. Dừng lại trước một cửa tiệm mang tên Tiệm làm đầu chăm sóc sắc đẹp làng lạc. Lại là tiệm làm đầu. Một trong những cách hoàn thành nhiệm vụ đó là trốn khỏi tiệm làm đầu. Nhưng lại không chỉ định rõ tên cửa tiệm. Vậy có lẽ... yêu cầu nhiệm vụ có hiệu lực ngay cả ở đây mà trước khi xe van dừng lại tầm hơn nửa phút dư tô mới có thể cười chói xong cho yên yến tay dư tô dịn mồ hôi vì sốt ruột mà chán cũng lấm tấm mấy giọt mồ hôi vì sợ bị nghi ngờ nên cô thử lúc hai người đàn ông nọ xuống xe nghiêng đầu lau mồ hôi trên chán vào bảo vai trương dịch trương dịch không biết nói gì Dư Tô cười với anh ta, thấy những người chơi ghế trước bị đưa ra ngoài, cô bèn đứng dậy không người xuống xe. Trương Dịch bước theo sau cô, tiếp sau là Vi Vi, còn Yên Yến đang đùng đầu ý định chạy trốn, tuột ở phía cuối. Dư Tô xuống xe, bị một người đã nông kéo mạnh mắng. Đi nhanh lên. Cô và những người chơi phía trước bị đẩy vào tiệm làm đầu đã mở sẵn cửa. Dư Tô không quay đầu nhìn lại. Dù rằng trong lòng rất muốn tận mắt Nhìn xem tình hình xung quanh ra sao Nhưng cô biết Mình không được phép quay đầu Chỉ cần hơi lộ vẻ khác thường Thứ chờ đón cô sẽ là một trận đòn đau Cho dù dư tô chẳng thể nào Nhìn thấy quá trình yên yến chạy trốn Nhưng rất nhanh đã nghe thấy tiếng động từ đằng sau trở lại Đầu tiên Là một loạt tiếng bước chân dồn dập Từ sát gần rồi dẫn ra xa Bốn người đã đông nọ không ngờ sẽ lại xảy ra chuyện ngớ ra bốn năm giây mới hoàn hồn tiếp theo đó lưu mãng đứng ngoài cửa tiệm khẽ quát đứng ngay giờ đấy làm gì đuổi theo mau lên hai người đàn ông bàn lập tức quay mình đuổi theo các người chơi với npc vv dừng tại cửa ra vào đứng quay đầu nhìn ra ngoài dư tố thấy trên con đường mở tối chỉ được chiếu sáng bởi những tấm biển quảng cáo lầm lẻ Yên Yến đang cố sống cố chết chạy về phía trước, thân thể nhỏ gầy của cô cũng chẳng biết lấy đâu ra chừng đó sức lực. Đôi tay vì chạy mà dồn dập dao động của cô cứ bộc lộ rõ nỗi khát khao tự do hiện tại của mình. Nhìn cái gì mà nhìn, cút vào trong cho tao. Lưu Mãng đột nhiên đưa chân đạp trỏm dâu đứng cạnh cửa. Trỏm dâu bị đạp lào đảo cả người. vội quay đầu bước vào trong cửa tiệm tối om những người đứng sau anh ta cũng không thể không tiến sâu vào trong cửa tiệm chỉ có nguyệt nguyệt đi đứng bất tiện bị một tên đàn ông khác lôi vào trong dư tô và vi vi là những người tiến vào sau cùng lửm mãng đi sát ngay sau cuối kéo chiếc cửa cuốn xuống đến lúc này đèn trong tiệm mới được người ta bật lên ánh sáng đột ngột khiến người hoa cả mắt một hồi sau Mới thấy rõ được quang cảnh trong tiệm làm đầu Chỉ thấy hai người đàn bà Trừng 30 tuổi Đang đứng ở trong tiệm Một kẻ đang đứng bên công tắc điện Hiển nhiên đây chính là người vừa mới mở đèn Thiết kế của cửa tiệm này Trông đáng sợ hơn tiệm làm đầu trước kia của họ nhiều Hồi trước Bọn họ ít nhất còn có thể tự do lên xuống tầng Nhưng ở đây lại khác Tầng hai chưa là căn gác đường thấp tịt Hơn nữa còn chẳng có cầu thang Chỉ có một cái thang gỗ được đặt nằm ngang trên đất. Đám người ở đây sợ các cô gái trong tiệm chạy trốn nên sau khi đóng cửa tiệm sẽ bắt thang cho các cô lên trên tầng. Xong xuôi thì đặt thang xuống. Như vậy trên tầng 2 thậm chí không thể xuống nhà chưa đừng nói đến việc chạy trốn. Người đàn bà vừa đứng dậy, bật đèn quan sát, đánh giá đáp người rồi khẽ hỏi lưu mã. Rốt cuộc chuyện nghiêm trọng tới mức nào? Anh đưa hết đám người bên đó sang đây hả? Lưu Mãng gật đầu. Nói. Trước tiên cứ để bọn họ ở lại đây. Lãnh tạm ít này đi đã. Chờ chuyện bên chỗ chị Vương giải quyết xong thì hãy quay lại. Thế rốt cuộc có chuyện gì vậy? Người đàn bà nọ hỏi. Đang yên đang lành. Sao lại chết đến tận ba người? Chắc hẳn ba người là có ý bao gồm cả vị khách làng chơi bị Nguyệt Nguyệt giết chết. Lưu Mãng lắc đầu. Đang muốn trả lời... Đang nghe tiếng cửa cuốn Bị người bên ngoài gõ vang Hắn ta bước lại kéo cửa lên Dư Tô thấy Yên Yến Bị người bên ngoài để mạnh vào Cái này mạnh tay tới mức Khiến cô ngã thẳng vào trong Yên Yến vừa bỏ dậy lưu mãng đã lại tiến tới Vươn chân phải tàn nhẫn Đạp lên bàn tay đang trống trên đất của cô Trong tiếng kêu đau đớn của Yên Yến mỗi dài hắn cứ ra sức Nghiến đi nghiến lại Một tên đàn ông khác nhổ đất bọt lên Yên Yến mắng Còn khốn, mày vẫn chưa ăn đòn đủ hả? Còn dám chạy sao? Lưu mãng nói với hai người đàn bà trong tiệm. chó nó lại chưa đã? Mai rồi xử lý tiếp. Hai người đàn bà nọ bước tới sau lưng chương dịch. Cười chói cho anh ta, rồi lấy luôn sợi dây đi cho yên yến. Một người hỏi, sao mà nó chạy được? Lưu mãng bị hết chuyện này đến chuyện khác làm phiền lòng. Nghe lời à ta hỏi mới chợt nhớ ra vấn đề then chốt. Hắn ta mắt, trông đầy vẻ uy hiếp. Đôi mắt tàn độc đào qua đám người trong phòng. Sau đó, lưu mãng vươn tay chỉ vài người. Mời đến chỗ mày ở lại. Những kẻ bị hắn điểm mặt chính là ba người ngồi hàng ghế sau. Ngoài yên yến ra, còn có cả Dư Tô, Trương Dịch và Vi Vi. Dư Tô cũng có phần căng thẳng. Dù rằng ban đầu khi chọn đáp án cô cũng đã chuẩn bị sẵn sàng tâm lý. chuyện sẽ thất bại nhưng lúc thực sự rơi vào bước đường cùng này cô ít nhiều vẫn sợ phải chịu đòn những người khác được sắp xếp chỗ ở trong một căn phòng trống ở dưới tầng một người đàn bà tóc xoăn dài nhanh tay khóa chặt cửa lại trong phòng lớn chỉ có ba người bị giữ lại cộng thêm cả bốn tên đàn ông và hai người phụ nữ nọ đương nhiên lưu mãng chẳng hề trông mong Kẻ giúp Yên Yến chạy trốn sẽ chủ động đứng ra. Sau khi đưa mắt nhìn bọn họ một hồi, hắn lôi thẳng Yên Yến lên, sau đó dám một cái tát đau điếng vào mặt cô. Tiếng bốp vang rội cất tiếng, kèm theo đó là tiếng chào hỏi dữ dằn của hắn ta. Là đứa nào? Yên Yến cắn môi, chỉ rên nhẹ vào tiếng nhưng chẳng nói một lời nào. Liều mãn thế vậy, bèn đấm thẳng vào bụng Yên Yến. Hắn ta ra đòn rất mạnh. Dù có là Dư Tô đứng bên cạnh cũng cảm thấy đau lây. Chỉ trong nhai mắt sau Yên Yến đã tai ngắt. Cô đau đến mức không kiềm nén nổi mà cuộn mình xuống thân thể cũng bắt đầu run lên nhẹ nhẹ. Chắc hẳn cô đang đau đớn đến cực điểm. Dư Tô không nén nổi mà bắt đầu suy nghĩ. Đau thế này chắc Yên Yến sẽ không chịu được mà khai mình ra ngay. Nhưng Yên Yến lại chẳng nói gì. cô cắn môi đến tươi máu đau đến hồn hển nhưng lại không đáp lời lưu mãng lưu mãng dáng thêm cho cô mấy cú nữa đến nước này dư tô cũng chẳng nhìn nổi thậm chí còn nhen nhúm nỗi kích động muốn lao ngay lên nhận tội đúng lúc ấy yên Yến liếc nhìn dư tô rồi ngẩng đầu nhìn lưu mãng lắc đầu lia lịa run rẩy nói không không có ai giúp tôi là là tự tôi cởi trói Các bạn thân mến, như vậy là vừa rồi Phúc Cường vừa gửi đến mọi người tập 17 của câu chuyện Cuộc chơi đến từ địa ngục. Mọi người cảm thấy nội dung câu chuyện ngày hôm nay như thế nào, đừng quên để lại ý kiến bình luận phía bên dưới để cho Phúc Cường được biết nhé. Và nếu như các bạn cảm thấy câu chuyện hay, muốn ủng hộ Phúc Cường thì có thể ủng hộ thông qua hai cách, qua ví mô mô cũng như là số tài khoản ngân hàng mà Phúc Cường đang để hiển thị trên màn hình. Phúc Cường rất cảm ơn. Còn bây giờ...